Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 821, quyết đấu đỉnh phong, hay 69 thước, chỉ còn cách 70 thước, có một thước. Đáng tiếc, nếu như có thể đạt được 70 thước, điều này lại có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. 70 thước, ở trong lịch sử học viện Lam Quang chúng ta trăm năm gần đây, cũng không có mấy người có thể đạt được. Không có chỗ nào mà không phải là nhân vật trói mắt nhất của học viện Lam Quang chúng ta. Vô số võ giả đứng ngoài xem các điều thở dài. Mà thời điểm các học viên cũng đang thở dài, đồng thời cũng chấn động vạn phần. Thành tích của Hầu Phi hiển nhiên nói rõ, trong học viện Lam Quang, lại sắp xuất hiện hiện một hạng người nghịch thiên. Xem ra học viện chúng ta lại nhận được một hạt giống tốt. Lão nhân thanh phong, mỉm cười vút râu, Đáng tiếc, bản thân Hầu Phi nửa quỳ trên mặt đất, ảo não lắc đầu. Mục tiêu của hắn là 70 thước. Chỉ là đáng tiếc, thất bại trong găng tắc. Không phải hắn không muốn tăng lên thêm một thước cuối cùng này, mà là hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi tiến vào phạm vi 70 thước áp lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, đến lúc đó hắn có thể không lưu danh được ở trên bia lưu danh nữa, cũng không nhất định có thể làm được. Kế tiếp, Huyền Diệp, lão nhân Thanh Phong nhìn về phía Diệp Huyền, ầm ầm thì thầm, cuối cùng đã đến Huyền Diệp này. Trong nháy mắt, đoàn người cũng trở nên ồn ào. Từ một khắc khi cuộc chiến ra tay trở đi, Diệp Huyền đã trở thành tiêu điểm chú ý trong lần thiêu sinh sát hạch này của học viện Lam Quang. Trong hai đợt sát hạch trước đó, Diệp Huyền đều biểu hiện ra thiên phú kinh người. Một vòng sát hạch cuối cùng này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 Thời khắc này Diệp Huyền ở phía trên tấm bia đá, đợi vị trí từ lâu không có một cái tên, một mảnh trơn bóng. Trong lịch sử học viện Lam Quang trong vòng trăm năm, còn chưa có một người học viên nào có thể ở độ cao tám mươi thước lưu lại tên của mình. Son sao? Tất cả mọi người ở đó hoàn toàn bị bạo phát, phát ra tiếng bản luận đinh tài nhức óc, không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhìn về phía dưới, cái tên cách mình gần nhất, khoảng cách cũng có tới mười thước. Giờ phút này hắn đã đi tới độ cao tám mươi tám thước, trên bia lưu danh truyền tới uy áp khủng khiếp. Chấn động tới mức thân thể của hắn cũng vang lên những tiếng rắc rắc, ta tuy rằng muốn cho học viện Lam Quang coi trọng, nhưng không cần thiết phải biểu hiện quá mức nghịch thiên. Nếu quá nghịch thiên, vậy thì không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Diệp Huyền cảm nhận được rõ ràng, hiện tại hắn thừa nhận áp lực, đã là cấp bậc vũ tôn lục gia đỉnh phong. Nếu như hắn thật sự xông qua được độ cao 90 thước, chắc chắn sẽ đưa tới toàn bộ bình nguyên mộng cảnh chấn động cực lớn. Điều này, không phải là điều hắn muốn. Ở nỗi 88 thước này, lưu lại tên của ta. Diệp Huyền vận chuyển Cửu Huyền Ngạo thế quyết, quyền lực trong cơ thể giống như tuôn chảy ra. Hắn đánh một quyền vào trên tấm bia đá. Ầm. Toàn bộ bia lưu danh đều rung lên chấn động. Một phản lực tuyệt đối mạnh mẽ từ trong bia lưu danh truyền ra. Ha ha, vẫn rất quật cường. Cửu truyền thánh thể, phá. Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên, lực lượng khủng khiếp chút xuống. Ầm ầm. Đá vụn tung bay khắp bầu trời, hai tay Diệp Huyền mở rộng ra hợp lại, ở vị trí 88 thước trên tấm bia đá, nhanh chóng viết xuống tên của mình. Sau đó, hắn làm ra một bộ dạng lực lượng kiệt quệ, rơi xuống đất, chật vật thở hổn hển, không có cách nào, vẫn phải giấu mình một chút thì tốt hơn. Chỉ là hắn giấu mình đã khiến cho tất cả mọi người tại đó đều trợn trừng đôi mắt, há hốc mồm, trong miệng dường như có thể bỏ vào một quả trứng gà. Chương 822, bức tượng thần bí 188 thước. Sơ nay chưa từng có người nào đạt tới vị trí 88 thước, ngay cả quan chủ khảo Thanh Phong cũng đứng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Biêu lưu danh này là do viện trưởng học viện Lam Quang lập ra gần trăm năm trước, đã có lịch sử cũng sắp tới trăm năm. Trong vòng trăm năm này, ở phía trên lưu lại tên thiên tài, đếm không hết. Như một người nghịch thiên nhất, cũng chẳng qua là lưu lại tên của hắn ở vị trí bảy mươi tám mà thôi. Người kia, tên là Tô Tú Nhất, từ hơn mười năm trước, hắn cũng đã là võ vương thất giai đỉnh phong, rời khỏi Bình Nguyên mộng cảnh, đi ngao du thiên hạ. Còn lại mấy người có thể ở vị trí ngoài bảy mươi lưu lại tên, chỉ cần không có ngã xuống. Không có người nào mà không phải là Võ Vương Thất Giai. Đồng thời ở trong Võ Vương Thất Giai, bọn họ cũng có danh thanh to lớn. Trong đó, bao gồm một ít nhân vật trung kiên trong các thế lực lớn. Trong bọn họ không ít người lúc còn trẻ, đều bị các thế lực lớn len lén đưa vào từng học viện Lam Quang. Những người này đều đã xa. Lại nói gần, hiện tại một trong những phó viện trưởng học viện Lam Quang, các pháp tử, người trước đó ra tay đánh lui cuồng chiến. Năm đó thời điểm còn là học viên của học viện Lam Quang, lại từng ở vị trí 75 thước. Lưu lại tên của hắn. Mà hiện tại, Diệp Huyền đạt tới vị trí 88 thước, vượt cao hơn so với tô tú nhất trước đó đứng đầu là 78 thước, vượt qua cả phó viện trưởng Cát Phác Tử là 75 thước. Cái thành tích này hoàn toàn làm cho Thanh Phong sợ ngây người. Lão nhân Thanh Phong ngẳng đầu nhìn lên. Cái tên Diệp Huyền dừng lại ở vị trí cao nhất trên bia lưu danh, giống như một thần linh, đang bao quát môn dân chăm họ. Hơn nữa mỗi một chữ, đều có có kích thước tròn trịa, khí phách không tầm thường. Giờ phút này, một bài vô cùng nổi danh.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 Trong con người Hầu Phi đột nhiên lại dâng lên ý chí chiến đấu giặt rào. Mặc dù bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là, sau này ta sẽ không vượt qua ngươi được. Ở trong học viện Lam Quang mấy năm, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, trở thành đệ nhất thiên tài. Hầu Phi khí phách nói. Yên tâm đi. Ngày này, vĩnh viễn sẽ không tới. Diệp Huyền khẽ cười nói. Thật không? Hai tay Hầu Phi nắm thật chặt, ánh mắt kiên định. 88 thước sao? Không có gì nổi bật. Hầu Phi ta cuối cùng sẽ đạt tới. Chỉ có điều. Nếu như cho hắn biết 88 thước của Diệp Huyền, cũng không phải tất cả thực lực của Huyền Diệp, không biết trong lòng hầu phi sẽ có ý nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết, không quan tâm ở nơi nào, Diệp Huyền ngươi đều sẽ trói mắt như vậy, gây ra sự chú ý như vậy. Vân ngạo tuyết và hạ thất tịch liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ấm áp, khóe miệng mỉm cười. Gia hỏa này, tại sao phải sát hạch ra thành tích nghịch thiên như vậy? Ta không tin, ta không tin. Chu Khinh Vi nắm chặt hai tay, vẻ mặt không cam lòng, ngay cả móng tay của nàng đâm thật sâu vào trong bàn tay. Nàng vẫn hồn nhiên bất giác, một vòng sát hạch cuối cùng này hoàn toàn khiến cho Diệp Huyền trở thành nhân vật phong vân trong đám học viên mới lần này. Được, ngay vào lúc này, lão nhân Thanh Phong từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lớn tiếng tuyên bố: "Học viện Lam Quang chúng ta mỗi năm một lần chiêu sinh sát hạch, hiện tại liền kết thúc. Thông qua ba vòng sát hạch này, đã chiêu sinh được 168 người. Chúc mừng các ngươi thu được cơ hội tiến vào học viện Lam Quang chúng ta tiến tu học tập. Hiện tại, 1168 người này đi theo ta, thực hiện thủ tục nhập học."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 Muốn lập tức chấn áp hắn. May là có Thanh Phong đạo sư ở đó. Sau đó cắt phó viện trưởng ra tay. Bằng không hắn đã sớm chết. chương 823, Bức tượng thần bí, 2. Chuyện này trước đó ta có được nghe nói. Hóa ra người bị thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông đuổi giết chính là hắn sao. Đối thoại như vậy, đều đang phát sinh ở các ngõ ngách của học viện Lam Quang. Diệp huyền bọn họ tất nhiên không biết những điều này. Ở dưới sự hướng dẫn của Thanh Phong, một đám người đi vào bên trong học viện Lam Quang. Hơn 100 người thông qua sát hạ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 Bức tượng kia là một nam tử khí phách không tầm thường, một mái tóc đài đen, đôi mắt loe sáng như sao. Hắn cầm trường kiếm trong tay, phía sau có một binh khí dườm ra hình dạng giống như con thoi. Hai mắt hắn nhìn về phía phương xa, khóe miệng cong lên, lộ ra một ý cười đầy bình thản. Bức tượng kia lại lẳng lặng đứng vững ở chỗ này, liền có một loại uy nghiêm phát ra, khiến các đệ tử ở đây, sắc mặt đều tái nhợt, có một loại cảm giác mình đang nhìn không phải một bức tượng, mà là một thần linh, đang ngắm nhìn bầu trời vô tận.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 một học viên đột nhiên kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Ta nhớ trong một quyển sách đặc tính của thảo dược căn bản được hiệp hội luyện dược sư của đại lục xuất bản, trong tên của đoàn trưởng lão biên soạn lại có tên diệp tiêu diêu này. Hơn nữa còn là xếp vị trí thứ nhất. Ta cũng nhớ tới, ta đã từng xem qua một quyển giảng thuật huyền mạch trong cơ thể người, lý luận về kinh mạch trên thân thể người. Người biên soạn quyển sách này cũng tên là diệp tiêu diêu. Người biên soạn quyển sách quy tắc luyện hồn sư đầu tiên cũng tên là diệp tiêu diêu. Trong khoảng thời gian ngắn.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 chỉ có thể xem như là đệ tử bình thường, Thiên Phú cũng không chắc việc, thậm chí còn xem như là kém. Lúc tốt nghiệp, hắn chỉ là một vũ tôn lục giai nhất trọng. Vũ tôn lục giai nhất trọng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Học viện Lam Quang, làm học viện đứng đầu bình nguyên mộng cảnh, tất nhiên là không thể tầm thường. Lấy tu vi vũ tôn lục giai nhất trọng tốt nghiệp, đây quả thực không thể xem như là bình thường. Căn bản là lót đáy, đường đường viện trưởng kiệt xuất nhất trong lịch sử của học viện Lam Quang, năm đó lại có thể kém như vậy sao?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 Giờ phút này, ánh mắt hắn sang chói, giống như là xuyên qua thời không, nhìn về phía hồi ức ở xa vô tận, trôn giấu ở tận đáy lòng, đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Một năm kia, tại tiêu diêu cung của huyền vực, ngày bốn tháng riêng, tuyết lớn bay tán loạn, đêm khuya, trên bậc thang bên ngoài tiêu diêu cung, một thiếu niên, hai đầu gối quỷ xuống đất, toàn thân bị băng tuyết bao trùm, giống như một bức tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Hắn quỷ ở chỗ này đã bảy ngày bảy đêm rồi, từ ngày đầu tiên hắn quỷ xuống.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 một nữ tử mặc y phục màu tím, tay phủ trên dao cầm, môi anh đào mỉm cười. nàng lộ ra phong thái tuyệt đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, quỳnh quốc quỳnh thành. trên dao cầm, ngón tay trắng nõn giống như cộng hành bằng ngọc phủ lên, di chuyển, truyền ra nhạc tiên lại động, giống như nơi đây không phải là ở nhân gian. một khúc nhạc hoàn tất, toàn thế giới dường như đều dung hòa ở trong tiên nhạc này, yên lành, ôn nhu. tiêu diêu, một khúc này của ta, như thế nào? một khúc nhạc kết thúc, nữ tử mặc y phục màu tím nhẹ nhàng đứng lên. Ôn Nưu hỏi, âm thanh động lòng người, giống như u lan trong cốc, như tiếng chim hoàng oanh hót vang. Chương 825, Giao Nguyệt Vũ Đế 2. Thế gian này, trên đạo nhạc khúc, nếu bàn về đứng đầu, chỉ có Giao Nguyệt Vũ Đế nàng. Diệp Tiêu Diêu than nhẹ nói, đầy vẻ tán thưởng. Giao Nguyệt Vũ Đế, doanh đại nguyệt, công chủ của Nguyệt Thần cung, một trong những vũ đế cao cấp nhất ở đại lục, là đối tượng theo đuổi của vô số vũ đế cường đại của đại lục. Nàng diện mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, thực lực kinh người. Huyền Nguyên Thông Thiên, nàng sáng lập ra Nguyệt Thần Cung, trở thành một trong những thế lực đỉnh phong nhất của Đại Lục, dẫn tới vô số thanh niên tài tuấn, cường giả phụ đế của Huyền Vực, ái mộ nàng. đã từng có bao nhiêu người mang theo hậu lễ đi tới Nguyệt Thần Cung cầu hôn. trong bọn họ có thiếu chủ Tông môn đứng đầu Đại Lục, có phụ đế Anh Tuấn Ngao Du Đại Lục, cũng có con trai thành chủ Thánh Thành của Huyền Vực. nhưng bọn họ ngay cả cửa cung Nguyệt Thần Cung cũng không có thể đi vào, liền bị cự tuyệt. Gia Nguyệt phụ đế bắn tiếng, nàng đã có người trong lòng lời này lập tức dẫn tới Huyền vực chấn động. vô số thiếu chủ vũ đế đều đang tìm hiểu xem người này đến tột cùng là ai. sau đó, cuối cùng có người đoán ra, người Giao Nguyệt phụ đế ái mộ chính là Tiêu Diêu Hồn Hoàng Diệp Tiêu Diêu. chỉ có đối mặt với Tiêu Diêu Hồn Hoàng, Giao Nguyệt phụ đế mới có thể lộ ra vẻ tươi cười. cũng chỉ có đối mặt Diệp Tiêu Diêu, nàng mới có thể vẽ đàn một khúc. mỗi khi Tiêu Diêu Hồn Hoàng xuất hiện, Giao Nguyệt phụ đế đều sẽ làm bạn với hắn. tất cả mọi người đều hâm mộ bọn họ, thần tiên quyền nữ, nhưng chỉ có Giao Nguyệt phụ đế biết một lần kia tiêu diêu hồn hoàng đã từ chối nàng ta diệp tiêu diêu một lòng hướng tới võ đạo trung cực không vào thánh cảnh không lén nhìn thiên giới không nói chuyện tư tỉnh nghi nữa năm đó hắn là nói như vậy tìm hắn bị võ đạo minh mông chiếm lấy không thể nào chứa được nhiều hơn nhưng giao nguyệt phụ đế cũng không vì thế mà buông tha hồng tụ thêm hương nàng thường làm bạn bên cạnh diệp tiêu diêu long hành phượng tùy viên ương làm bạn nàng nói đã như vậy ta liền cùng người bước vào võ đạo trung cực con đường này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 còn quỳ xuống như vậy, chưa đầy nửa khắc, hoàng phủ tú minh sẽ bởi vì tâm mạch đông cứng lại mà chết. nàng ôn nhu nói, người này nếu lại quỳ nữa, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. không bằng cho hắn một lần cơ hội. cơ hội. diệp huyền liếc nhìn thiếu niên trên bậc thang, trầm tư một lát, thản nhiên nói, được, nếu doanh đài nàng đã lên tiếng, vậy ta liền cho hắn một lần cơ hội. người trẻ tuổi, người nếu như có thể bình yên sông qua cấm tuyệt lĩnh bên ngoài thánh thành của huyền vực không chết, ta liền cho ngươi một lần cơ hội chỉ điểm.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 đã cho hắn lựa chọn như thế nào vậy phải xem trình hắn diệp tiêu diêu lạnh lùng mở miệng Cuối 7 ngày 7 đêm người thiếu niên giống như tượng băng vậy không nhúc nhích chút nào giờ phút này cuối cùng hắn cũng đậu Tú Minh hiểu rõ diệp đại sư ta nhất định sẽ xông qua cấm tuyệt lĩnh Bái đại sư làm thầy thiếu niên nặng nề dập đầu một cái ánh mắt lóe sáng sau đó chật vật đứng lên một bước một tập tĩnh chậm rãi rời đi ba ngày sau bên ngoài cấm địa cấm tuyệt lĩnh của huyền vực xuất hiện một người thiếu niên Hắn hoàn toàn không quay đầu lại, đi vào Tuyệt Địa Tử Phong. Đó chính là Hoàng phủ Tú Minh. Một ít võ giả tu luyện ở gần đây nhìn thấy, đều diễu cợt lắc đầu, nói hắn đi chịu chết. Mười ngày sau, một người thiếu niên toàn thân máu tươi đầm đìa, thường tích đầy mình, đi ra khỏi cấm tuyệt lĩnh, chấn động toàn bộ thánh thành. Bên ngoài Tiêu Diêu cung. Sư phụ, Tú Minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Người thiếu niên toàn thân đầy máu tươi, quỳ gối trên bậc thang lạnh như băng, ánh mắt sáng như sao, Diệp Tiêu Diêu thoáng lộ ra sự xúc động.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 ta đang cười, Tiêu Diêu Hồn Hoàng trong truyền thuyết lạnh lùng tàn khốc vô tình, hóa ra cũng rất nhân từ. Ông trời có đức hiếu sinh, không quan tâm đối mặt với loại tuyệt cảnh nào, ông trời chung quy vẫn lưu lại một đường sống, không phải sao? Giao Nguyệt Vũ Đế cười rất vui vẻ, giờ phút này, nàng nghĩ đến mình, người thiếu niên kia mới chỉ là Vũ Tôn Lục Sai, cũng có thể xông qua cấm tuyệt lĩnh, vậy nàng cũng có thể mở ra trái tim của Tiêu Diêu, không phải sao? Ha ha, dám pha trò ta." Tiệp Tiêu Diêu đưa tay, kéo Giang Nguyệt Vũ Đế vào ôm ấp.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 các vị học viên đi với ta làm thủ tục thôi. thanh phong dẫn theo các học viên rời khỏi quảng trường. đáng tiếc, đường đường là tiêu diêu hồn hoàng, không ngờ ngã xuống. nếu như hắn không chết, hiện tại chắc hẳn đã sớm là cửu thiên vũ đế. từng học viên đều cảm khái nói, Bực, cái gì mà ta ngã xuống, không phải lúc này đây, ta vẫn đứng ở chỗ này sao? diệp huyền nghe, không khỏi liếc mím miệng nghĩ, hoàng Phu tú minh này thật đúng là giỏi, lại có thể xây cho ta một bức tượng. Ừ, không uổng công trước đây ta cho hắn một lần cơ hội." Diệp Huyền có chút tắc ý thầm nghĩ, hóa ra viện trưởng không có ở trong học viện. Ban đầu, Gia Gia cho ta một tấm lệnh bài, nói có thể trực tiếp tìm viện trưởng của học viện Lam Quang, nhưng bây giờ ta đã gia nhập học viện Lam Quang, tạm thời cũng không cần. Trong tay Hạ Thất Tịch nắm chặt một khối ngọc bài, nhìn Thanh Phong trước mặt, do dự một chút, vẫn không có lấy ra. Ở dưới sự hướng dẫn của Thanh Phong, các học viên của khóa này rất nhanh liền hoàn thành việc đăng ký, lấy được lệnh bài học viên của mình.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 Còn của Diệp Thiếu thì sao? La Thành nhìn về phía Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền liếc nhìn. 411. Xem ra chúng ta không ở cùng một chỗ. La Thành rất buồn bực nói. Người đi cất đồ trước đi. Quay đầu lại ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười khẽ nói. Hai người lúc này mỗi người đi một ngả. Mặc dù ở ký túc xá học viện Lam Quang là mỗi người một gian. Nhưng cứ giữa mấy gian ký túc xá sẽ làm thành một viện. chương 827. Tìm kiếm chỗ dựa vững chắc. 1. Dọc theo bảng hiệu chỉ dẫn.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 Hóa ra là muội muội của mộ dung vân vũ học trường. Ha ha, thời tiết ngày hôm nay thực là đẹp. Đúng vậy, vị học muội này, cái đó, vừa rồi mấy người chúng ta mạo muội, vẫn mong nàng đừng để ở trong lòng. Hụ khụ, có thời gian, chúng ta mời nàng uống trà. Mấy người hoảng loạn nói, ánh mắt lóe lên, trên trán đều xuất hiện mồ hôi, mỗi người đều bị khiếp sợ không nhẹ. Ta nói này, nếu đã sắp kết thúc, mấy người có thể để nhường đường một chút hay không? Diệp Huyền đột nhiên thản nhiên nói, mấy người cận thiết đứng ở trong hành lang. Vừa lúc ở vị trí ngăn cản hắn đi vào trong gian phòng ký túc của mình, không nhìn thấy được chúng ta đang cùng niên Muội Mộ Dung Vân Tiêu nói chuyện sao? Ngươi là một học viên mới, thế nào ngay cả một chút ánh mắt cũng không có vậy? Hiện tại, lẽ nào ngay cả phẩm hạnh tốt đẹp tôn kính học trưởng, học viên mới cũng đánh mất sao? Ngươi tên là gì? Xem ra chúng ta phải dạy dỗ ngươi một chút nên tôn kính học trưởng như thế nào. Mấy người cận thiết vốn thấy có thấy một mỹ nữ học viên tới trong viện, trong lòng rất hưng phấn, nhưng kết quả sau khi biết được nàng là muội muội của Mộ Dung Vân Vũ, lại khiếp sợ đến mức hồn cũng thiếu chút nữa thì bay mất. trong lòng mỗi một người đều đang vắt hết óc suy nghĩ nên cứu chữa như thế nào. lúc này Diệp Huyền mở miệng, nhất thời khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. mỗi một người đều lớn tiếng quát mắng, giáo huấn. Huyền Diệp, cuối cùng đã nhìn thấy ngươi, lại có thể được phôi đến cùng một viện với ngươi, thực sự là vận khí. đúng lúc này, một âm thanh hưng phấn truyền đến. Diệp Huyền quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đi về phía mình. trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười. Diệp Huyền nhớ lại.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 lại khiến cho hắn sủng bái không thôi. Huyền Diệp, chính là học viên mới lưu lại tên ở vị trí 88 thước trên bia lưu danh sao? Chương 828, tìm kiếm chỗ dựa vững chắc 2. Ông trời của ta. Mấy người cận thiết nghe được cái tên của Diệp Huyền, biểu tình ban đầu vốn muốn diễu võ dương oai, trong nháy mắt cứng đờ lại. Trên chán bọn họ lại một lần nữa xuất hiện mồ hôi lạnh. Mấy vị này là, Trương Liệt nghi ngờ hỏi. Hụ của chúng ta là học viên cũ trong viện này. Hoan nghênh ba vị học viên mới các ngươi vào ở trong viện của chúng ta. Một học viên cũ vội vàng nói, đúng, đúng, nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Một gã học viên cũ khác vội vàng lấy ra khăn tay, dùng sức vung vẩy. Trương liệt trợn trường hai mắt nói, các nhân trưởng của học viện Lam Quang nhiệt tình như vậy sao, không hổ danh là học viện đứng đầu bình nguyên mộng cảnh. Bầu không khí quả thực không thể soi mói. Ở trên đại lục thiên huyền, bình thường trong học viện, giữa học viên cũ và học viên mới đều có quan hệ cạnh tranh. Nếu như ở trong một cái viện ký túc xá, đừng nói là nhiệt tình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 cấp bậc tồn tại 88 thước trên bia lưu danh. Nghe nói cuồng chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông ở trong lúc sát hạch đã điên cuồng mãnh liệt ra tay về hắn, lại không thể nào giết chết được hắn. Thôi đi, chúng ta vẫn thấp điệu một ít thì tốt hơn. Lấy thiên phú của gia hỏa kia, trong vòng 1-2 năm gia nhập nội viện, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta thấy vẫn nên xin đổi gian phòng ký túc đi. Chúng ta mặc dù là học viên cũ, nhưng mới nhập học một năm, cùng hai gia hỏa biến thái này ở trong cùng một viện.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 Không hổ danh là người đứng đầu sát hạch lần này. Ánh mắt trường liệt có hào quang lóe lên. Trải qua ta phân tích nhiều phương diện, độ cao của bia lưu danh học viện tại Lam Quang, có quan hệ vô cùng quan trọng. Bao năm qua tới nay, võ giả đạt tới 6 ngoài mươi thước. Chỉ cần nửa đường không ngã xuống, cuối cùng đều có 80%. Trở thành võ vương thất giai, đạt tới 70 thước, lại có 80% sẽ trở thành vì võ vương thất giai đỉnh phong. Thậm chí có 3 phần tỷ lệ, trùng kích tới hoàng vũ cảnh bát giai. Nói như vậy đạt được ngoài 80 thước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 Hai người thanh niên quyền đấm cước đá ở trên người hắn, khiến toàn thân hắn máu tươi đầm đìa. Nhưng trên gương mặt hắn trước sau vẫn vô cùng quạt cường, hai chồng mắt lộ ra sự phẫn nộ. Người thanh niên này không phải La Thành thì còn là ai? Dừng tay cho ta. Diệp Huyền thấy thế, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Trong con người của hắn bắn ra vẻ giận dữ. Hai võ giả đặng động thủ trợt ngừng tay lại, nhìn qua. Trong đình viện ở, còn có hai vẫn chưa động thủ võ giả. Ánh mắt sắc bén, cũng giống như kiếm giống nhau bắn tới. Người là ai? Vì sao tự tiện xông vào chỗ ở của chúng ta?" Giọng nói này ồm ồm, chính là người trước đó được gọi là Lang ca. Diệp Thiếu La Thành ở trong góc vô cùng chật vật, vừa nhìn thấy Diệp Huyền, hắn lại lập tức mở miệng kêu lên, đồng thời trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ. Hiển nhiên là đối với dáng vẻ của mình bây giờ, hắn cảm thấy hết sức mất mặt, mà ba người học viên mới đang đội chậu nước nữa, trong tròng mắt cũng lộ ra thần sắc khác thường. Hại người các ngươi lại có thể quen biết, xem ra ngươi là tìm đến người đi." Lang ca này lưng hùm vai gấu,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 Nói thử với hắn làm cái gì? Nhìn bộ dạng của hắn, cũng là học viên mới trong lần này. Nếu như hắn đã tới nơi này, lại cùng nhau giáo huấn là được. Đoán chừng, đám học viên cũ ở chỗ ký thúc xá của hắn là đám phế vật. Vậy để cho chúng ta tới giúp bọn họ giáo huấn học viên mới một chút đi. Hai học viên cũ động thủ đối với La Thành trước đó, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lại nhào tới. Hai người này một trái một phải, toàn thân tản ra sát khí dao động. Tu vi trên người bọn họ đều là ngũ dai nhị trọng. Trong lúc bọn họ giơ tay nhất chân. Lại có một khí tức vô cùng kinh người, lộ ra ngoài. Chương 830. Giao oai phủ đầu. Hai. Đối mặt với hai người này tấn công, thân hình Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi hai tay của hai người này tới gần hắn đột nhiên trở tay nhấc lên. Âm âm. Âm thanh nặng nề giống như chuông lớn được cõng lên. Hai người chỉ cảm thấy mình đụng phải một ngọn núi lớn. Lực lượng khổng lồ làm cho bọn họ không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước. gương mặt đỏ lên, khí huyết cuộn cuộn. qua sau một lát.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 Lang ca vừa rất lời. Vù vù vù vù. Trong nháy mắt bốn bóng người giống như con báo săn, không hăng tấn công về phía Diệp Huyền. Không thể không nói, những người học viên này xuất thân từ học viện Lam Quang, đều vô cùng nghiệp thiên. Bốn gã học viên cũ này, tuy rằng đều là đệ tử cấp bậc vũ tông ngũ dai. Chính là lang ca này, cũng chỉ là vũ tông ngũ dai tam trọng. Nhưng khi thế nhào qua tấn công này, lại làm cho Diệp Huyền có một loại cảm giác giống như đối mặt với biển rộng mênh mông. Dường như giờ phút này nhào tới, không phải là bốn Vũ Tông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 Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ba người trong đó, chật vật ngã xuống đất. Chỉ có bị học viên cũ gọi là lang ca kia, hai chân ở trên mặt đất tạo thành một vết tích dài gần 10 thước, khó có thể đứng vững. Lao đi vết máu tươi bên khóe miệng, trên mặt bốn người đều có vẻ hoảng sợ. Mà trong góc, ba cả học viên mới đang đội chậu rửa mặt, trên mặt cũng có vẻ khó tin nổi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 831, bị giáo huấn, một, có thể gia nhập học viện Lam Quang, ba người bọn họ.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 Bốn gã học viên cũng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ở dưới sự hướng dẫn của Lang Ca, bọn họ đột ngột lao đến. Một vũ hồn sói bạc, một vũ hồn gấu lớn, một vũ hồn rìu chiến, còn có một vũ hồn hòa diễm. Bốn lực lượng vũ hồn ngũ tinh nhanh chóng hoàn toàn bao vây xung quanh Diệp Huyền. Dưới lực lượng vũ hồn khủng khiếp, Diệp Huyền lại giống như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt đi. Ở dưới lực lượng vũ hồn gia tăng, ở trong nháy mắt thực lực của tất cả bốn gã học viên cũng đều tăng mạnh gần như tương đương với bốn gã vũ tôn lục dai, phát động tấn công về phía Diệp Huyền. Không thể phủ nhận, học viên có thể đi vào học viện Lam Quang, mỗi một người đều có năng lực chiến đấu vượt cấp. Lúc này cho dù là một vũ tôn lục dai nhị trọng ở chỗ này, sợ rằng cũng khó tránh được nguy cơ bị trấn áp. Đáng tiếc, người bọn họ gặp phải, lại chính là Diệp Huyền. Tổn thương bằng hữu của ta, cũng sẽ không đơn giản cho qua như vậy được. Khóe miệng Diệp Huyền đột nhiên cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Đại địa vũ hồn phóng ra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 thân thể không chút rất mẻ. Chuyện này, trong nháy mắt biểu tình của tất cả bốn người đều lộ vẻ bối rối. Sau một khắc, "Lan!" tiếng Diệp Huyền quát lên, giống như tiếng sấm giữa mùa xuân. Hắn lạnh giọng gầm lên phẫn nộ. Một trường ảnh sương mù xẹt qua. Phụt phụt phụt phụt, bốn gã học viên cũng lấy Lang Ca dẫn đầu, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, há miệng phun ra rất nhiều máu tươi, thậm chí còn có một vài người răng bị vỡ, lẫn vào trong máu tươi bay ra. Khương mặt của mỗi người đều sưng lên,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 Người học viên mới này tên là Huyền Diệp, hắn là người đặt danh hiệu đứng đầu trong lần sát hạch nhập học này. Một học viên mới nơm nớp lo sợ nói, là hắn, hắn chính là Huyền Diệp. Ánh mắt của bốn người lang ca chợt dại ra, bọn họ liếc nhìn nhau, trong con người lộ ra sự sợ hãi và khủng hoảng. Chương 832, bị giáo huấn, 2. Tin tức Diệp Huyền lưu lại tên ở vị trí 88 thước trên bia lưu danh, đồng thời trốn thoát ở trên tay của Thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông Cuồng Chiến, đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện.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 Hiển nhiên vừa trải qua một hồi giao đấu, mấy học viên vừa mới nhập học, mỗi một người đều xưng mặt xưng mũi ngồi xổm ở nơi nào, trên đầu đội chậu rửa mặt chứa nước. Điều này dường như là một truyền thống của học viện Lam Quang. Võ giả tuy rằng rất dễ dàng duy trì sự cân bằng, nhưng trên đầu đội một chậu rửa mặt chứa đầy nước như vậy, đồng thời không thể dùng tay đi đỡ lấy, còn không thể để bắn ra một giọt nước nào. Chuyện này ngược lại, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, người tìm ai? Một học viên cũ ra mở cửa.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 Tiểu tử, ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết? Thần sắc của học viên cũ này đầu tiên thoáng ngây ra, hình như không nghe rõ được lời Diệp Huyền nói. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn nhảy tới trước một bước, vươn tay lớn ra, quyền lực mạnh mẽ phóng ra, ở trong thủ chảo hình thành một vòng gió xoay mãnh liệt, bắt đầu cuốn về phía đầu vai của Diệp Huyền. Đã bảo người lăn, người còn không nghe được hay sao? Thân hình Diệp Huyền bất động, hắn quay đầu lại, trong đôi mắt hắn, một tia ánh sáng màu xanh đầy lạnh lùng, lặng lẽ hiện lên. À, học viên cũ này lập tức liền cảm giác được, một khí tức khiến hắn gần như hít thở không thông, phút chốc đã lao tới trước mặt. Khí tức kia khủng khiếp, lại giống như có một ngọn núi lớn, trong nháy mắt đe ép ở trên người của hắn, khiến cho hơi thở của hắn đột nhiên ngừng lại. Huyền hải trong tân thể của hắn, lại giống như một quả khí cầu bị đè ép, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị ép nổ. Sắc mặt của hắn đại biến, trên trán hắn, từng giọt mồ hôi lớn trừng hạt đậu, giống như mưa hè chảy xuống động tác trên tay hắn cũng dừng lại ở nửa đường. Lúc này tiến cũng không được, lui cũng không được. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía một viện tiếp theo. Học viên cũ này trợn mắt nhìn chừng chừng theo bóng dáng Diệp Huyền xoay người rời đi. Nhưng hắn đã hoàn toàn không dám ngăn cản nữa. Tiếp theo, Diệp Huyền tìm liên tiếp năm sáu viện, cũng không tìm được phân ngạo tuyết và hạ thất tịch. Nhưng ở bên trong mỗi một cái viện, gần như đều là cảnh tượng các học viên cũ đang dạy dỗ học viên mới. Nếu như ngoan ngoãn phục tùng còn tốt.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 Ở dưới sự hướng dẫn của Trương Liệt, đoàn người xuyên qua một mảnh khu vực xanh hóa, xông tới ký túc xa phía trước, quả nhiên tất cả đều bắt đầu bằng chữ số 5. Làm sao ngươi biết hai người bọn họ ở khu 5, còn quen thuộc về các vị trí như vậy, có phải là ngươi có ý định không an phận đối với hai người bọn họ hay không? Đi tới nửa đường, La Thành đột nhiên hiếp mắt nói. Trương Liệt vội vàng khoát tay, liếc mắt nhìn Diệp Huyền, liền nói. La Huynh, ngươi đừng nói đùa.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 là ba gã học viên cũ khí thế không tầm thường, nhưng trong đó không có bóng dáng của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. "Chúng ta tới tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch." La Thành Liên nói trực tiếp. Đầu tiên, người thanh niên khôi ngô này liếc nhìn ba người Diệp Huyền, bất chợt hắn cười lạnh nói, "Tìm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch sao? Nhìn dáng vẻ của các ngươi, chắc là học viên mới trong đợt lần này. Nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi sao? Xem ra các ngươi rất quan tâm đối với Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Chỉ có điều ta cảnh cáo các ngươi, Vân ngạo tuyết và hạ thất tịch, không phải là người mà đám cóc ghẻ các ngươi có thể ăn được đâu. Cốt cho ta. Trên mặt người thanh niên khôi ngô lộ ra vẻ khinh bì, rất rõ ràng muốn vạch trần. Vừa dứt lời, hắn liền tính đóng cửa lại. Dựa phim niên trưởng này, khoan đã. Trương Liệt bước nhanh lên trước, ngăn cản hành động của đối phương. Sau đó trên mặt hắn nở nụ cười nói. Vị niên trưởng này, còn chưa có tự giới thiệu bản thân một chút đi. Ta là Trương Liệt. Hắn gọi là La Thành. Vị này chính là đại ca của chúng ta huyền Diệp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 Tại hạ là huyền Diệp, mạo muội tìm đến hai vị, là có chuyện thương lượng. Diệp huyền tuy rằng quen biết với hai người, nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể giả vờ không biết. Đã như vậy, 13 ba vị lại vào trong đã. Vân Ngạo Tuyết thản nhiên nói, nhưng trong lòng thật muốn cười lớn. Trình kiến học trường, cảm ơn học trường. Vân Ngạo Tuyết và hạ thất tịch quay về phía người học viên cũ này mỉm cười. Hà hà, chuyện nhỏ thôi. Trình kiến mỉm cười, sai người bỏ đi. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nghi ngờ.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 Đã ở vị trí 49 thước. So với huyền Diệp này 88 thước, tranh lệch cũng không xa đi. Mỗi một gian phòng ký túc xá ở học viện Lam Quang đều có một phòng khách loại nhỏ. Phần ngạo tuyết và hạ thất tịch dẫn ba người tới bên trong phòng khách, đồng thời pha một chén trà. Ta có chút việc, muốn nói chuyện riêng cùng hai vị. Diệp Huyền đứng lên, sau đó quay về phá La Thành, Trương Liệt nói. Hai người các ngươi, ở lại chỗ này. Không có việc gì, Diệp Thiếu cứ đi đi. Đúng, đúng, trà này, hình như cũng không tệ lắm. Ừ, rất thơm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 Điều này không sai, nhưng lấy diện mạo của các nàng, bình thường hẳn là không được bao lâu, sẽ có thể thăng chức rất nhanh. Hướng gì, vân ngạo tuyết và hạ thất tịch ở trong tất cả học viên nhập học lần này, cũng được xem là cao cấp nhất. Nếu như bọn họ ở thời điểm nhập học, dám dạy huấn các nàng, vậy cứ chờ tới mấy tháng, đám người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Loại chuyện này, ở trong lịch sử học viện Lam Quang trước kia cũng không phải là chưa từng phát sinh qua. Ngoại trừ Mỹ nữ học viên cao cấp nhất ra, còn có một loại người. Là đối tượng rất nhiều học viên cũng không muốn giáo huấn. Đó chính là loại thiên tài xếp hạng hàng đầu nhất trong sát hạch nhập học giống như là Diệp Huyền. Loại người này, tiềm lực vô cùng lớn, rất có thể hiện tại hắn không bằng được ngươi. Nhưng một năm sau, thực lực của hắn lại có thể vượt qua ngươi. Người bây giờ dạy dỗ hắn. Chờ tới khi đó, người có kết cục bị thảm lại chính là ngươi. Học viên cũng có thể đi vào học viện Lam Quang, không có một người nào là người ngu. Người nào có thể dạy huấn, người nào không thể giáo huấn, bọn họ đều hiểu rất rõ ràng.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 Khi còn ở Lam Nguyệt Thành, khi đó, nàng vẫn là một lão sư của học viện, Diệp Huyền chỉ là một người học viên. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, hôm nay Diệp Huyền đã trưởng thành lên, giống như nàng, là một vũ tông ngũ dài nhị trọng. Ở trên phương diện thực lực, hắn thậm chí vượt xa nàng, khiến cho nàng không có cách nào so sánh được. Vân Ngạo Tuyết chân thành nói, trước đây người đánh chết cuồng phong, vì sợ mang tới nguy hiểm cho liên minh 13 nước, cho nên một thân một mình rời khỏi đó. Đồng phương ngôn ngữ đại sư và chúng ta đều rất lo lắng cho người.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 lúc này Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gật đầu. Tiếp theo, Diệp Huyền cũng hỏi một ít chuyện của Lưu Văn Quốc. ở dưới sự trợ giúp từ đan dược và công pháp của hắn, thực lực của Đông Phương ngôn ngữ bọn họ đều có sự nâng cao rất lớn. trước khi Vân Ngạo Tuyết rời đi, bọn họ đã đột phá đến Vũ Tôn Lục Giai. mà gia tộc của Diệp Huyền hiện tại cũng đang phát triển rất nhanh. sau ca hát, y biết được tất cả người nhà đều an toàn, Diệp Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. tiếp theo, hai bên lại hàn huyên một lát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 chỉ cần vừa phóng ra khí tức báo vương mỹ nữ gì cũng đều sẽ bị hắn thuyết phục trương liệt cười hắc hắc sau đó lấy từ trên người ra hai món đồ khác lão đại trương liệt ta theo lão đại cũng không có lễ vật gì nơi này có một chút tâm ý nở hát nhỏ vẫn mong hai người vui lòng nhận cho diệp huyền liếc mắt nhìn vật trong tay trương liệt một cái là một bình sứ một cái khác lại bị giấy đen bọc kín hắn không khỏi nhíu mày một cái đây là thứ gì trương liệt thần thần bí bí nói lão đại trong bình sứ này là dầu long hổ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 Lão đại, ngươi đang đau đầu vì chuyện không ở cùng một khu ký túc xa với hai vị tẩu từ sau. Trường Liệt ở một bên, lấm la lấm nét nói. Thế nào, người có biện pháp gì sao? Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái. Lão đại, nếu như là vấn đề này, vậy thì cũng rất dễ xử lý thôi. Trường Liệt cười khẽ. Chỉ cần lão đại trở thành đệ tử nội viện của học viện, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Bởi vì đệ tử nội viện của học viện, mỗi người đều có một căn đình viện, đồng thời tính riêng từ rất tốt. Đừng nói là một ba hai người ở, cho dù là ở tám người 10 người, cũng hoàn toàn không có một chút vấn đề gì. Không thể không nói, chương liệt này thiên phú giống nhau, nhưng công phu thu thập tin tức tình báo, phỏng đoán lòng người, chính là không hề tầm thường. Đệ tử nội viện sao? Trong con người Diệp Huyền có tinh quang chấp hiện, hắn rò hỏi, vậy cần như thế nào mới có thể trở thành đệ tử nội viện của học viện? Muốn trở thành đệ tử nội viện của học viện, thật ra rất đơn giản. Đó chính là thông qua sát hạch của học viện. Chỉ có điều theo ta được biết.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 Gió nhất định phá. Cùng lúc, hắn muốn khiến cho học viện Lam Quang coi trọng. Về phương diện khác, lại không thể khiến cho huyền cơ tông cảm giác được hắn có uy hiếp quá lớn. Nếu như hắn thật sự lấy thực lực ngũ dài nhị trọng gia nhập nội viện, vậy quá nghịch thiên. Về phương diện này hắn phải nắm giữ được được sự cân đối. Dù sao huyền cơ tông và học viện Lam Quang đều là một trong ba thế lực lớn bình cao cấp nhất tại bình nguyên mộng cảnh. Một khi chọc tới huyền cơ tông, đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp phái cường ra đứng đầu, đến học viện Lam Quang ám sát hắn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 Hắn ngược lại không biết, học viện Lam Quang còn có một quy tắc như thế. Tháp thí luyện như vậy, sát hạch là cái gì? Diệp huyền hỏi. Trường liệt không nói thẳng, trái lại lên tiếng nói. Diệp thiếu, người nên biết, trong học viện Lam Quang có rất nhiều đệ tử đến từ các thế lực lớn, bọn họ mai danh ẩn tích, gia nhập học viện Lam Quang. Thật ra không phải là vì cái gì khác, chính là vì tiến hành tụ luyện ở hai nơi sát hạch lớn là tháp thí luyện và phòng Huyễn cảnh này. Hai nơi sát hạch này chỉ riêng học viện Lam Quang có, bất kỳ thế lực đứng đầu khác.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 Tầng tiếp theo gặp phải thể tinh thần gấp đôi so với một tầng. Tiếp đó lấy loại này suy diễn ra, ở bên trong, thử thách không đơn giản là thực lực của võ giả, nhiều nhất là thiên phú chiến đấu của võ giả. Tháp thí luyện tổng cộng có 9 tầng, số tầng ngươi xông qua được càng nhiều, đánh chết số lượng thể tinh thần càng nhiều, như vậy liền đại biểu thiên phú chiến đấu của ngươi càng cao. Thần kỳ hơn là, ở trong tháp thí luyện này, tất cả công pháp, vũ kỹ ngươi tu luyện đều gặp được, có thể tinh thần trình độ nắm vững đối với vũ kỹ, thậm chí cao hơn so với chính ngươi nữa.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 Không phải trên lịch sử học viện là một trong những viện trường kiệt xuất nhất sao? Vậy hắn thì sao? Trường Liệt giải thích. Bởi vì tháp thí luyện này có một hạn chế. Đó chính là người dưới 30 tuổi, mới có thể đi vào. Cho nên cường giả thành danh, vẫn không có cách nào tiến vào trong đó, cũng không có cách nào nhận được thí luyện. Chỉ có điều cũng chính bởi vì vậy, tháp thí luyện có khả năng bình yên ở học viện Lam Quang. Bằng không bảo vật nghịch thiên như vậy, đã sớm dẫn phát tới hỗn chiến giữa các thế lực lớn đứng đầu bình nguyên mộng cảnh. Về phần viện trưởng Hoàng Phù Tú Minh.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 có người nói cũng do vị viện trưởng sáng lập học viện Lam Quang kia từ một trong di tích viễn cổ nhận được một khối Huyễn Cảnh chi tinh xây dựng thành. Trường liệt vừa đi vừa tiếp tục giảng giải. Tháp thí luyện, sát hạch là thiên phú chiến đấu của võ giả. Phòng Huyễn Cảnh lại là sát hạch cường độ ý chí của võ giả. ở trong phòng Huyễn Cảnh này sẽ phát sinh trùng kích cực lớn đối với ý thức trong đầu võ giả tiến hành mê hoặc cực lớn. võ giả có ý thức mạnh mẽ là có thể chống lại sự trùng kích tiến vào phòng Huyễn Cảnh cách Huyễn Cảnh chi tinh gần hơn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 còn có viện trưởng hoàng phủ tú minh hiện tại có người nói hắn còn công kích xông qua cửa ải cuối cùng các phó viện trưởng đã ra tay vào thời điểm trước vòng sát hạch nhập học nghe nói còn xông qua cửa thứ 8 diệp huyền gật đầu hóa ra phòng nguyễn cảnh là thứ sát hạch ý chí loại sát hạch này kiếp trước thật ra hắn đã gặp qua không ít ý chí nghe qua hình như không có tác dụng gì không trực quan bằng lực chiến đấu nhưng thực tế ý chí đối với võ giả có tính ảnh hưởng ẩn vô cùng to lớn đặc biệt đối với luyện dược sư và luyện hồn sư Ý chí, nói đơn giản một chút, chính là tinh thần lực, là một loại huyền thức và hồn thức kéo dài, thậm chí cũng đại biểu cho cường độ linh hồn. Người có ý chí mạnh mẽ, khi đối mặt với bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không quá sợ hãi, bởi vì năng lực chịu đựng trong lòng bọn họ rất cao. Đơn giản lấy một thí dụ, một luyện hồn sư, nếu như ý chí không mạnh, như vậy hắn ở trong thời gian săn giết huyền thú hoặc ngưng luyện thay thế người, nâng cao vũ hồn, rất dễ dàng sẽ bị hồn niệm huyền thú của bản thân ảnh hưởng, nhẹ thì dẫn đến ngưng luyện thất bại,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 đạo huyền thức kia, tuy rằng không rõ ràng, nhưng bản chất lại hết sức đáng sợ, gần như không yếu hơn so với cát phó viện trưởng ra tay ở thời điểm trước sát hạch nhập học. Không hề nghi ngờ, nhất định là cường giả học viện Lam Quang phải tới chấn thủ tháp thí luyện. La Thành và Trương Liệt tất nhiên không cảm giác được những điều này. Đặc biệt La Thành, vẻ mặt hắn đầy hưng phấn đi về phía trước. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một đại sảnh. Bên trong đại sảnh có không ít người vây quanh, náo nhiệt khác thường. Xin hỏi ba vị là tới tham gia sát hạch tháp thí luyện sao?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 Diệp Huyền thấy được một cái tên quen thuộc, Mộ Dung Vân Vũ. Các ngươi nhìn kìa, tháng trước Mộ Dung Vân Vũ Sư Huynh còn dừng ở tầng thứ 5 của tháp thí luyện. Tháng này, lại có thể vọt tới tầng thứ 6. Thực sự đáng sợ. Hiện tại học viện chúng ta cũng có 9 người vọt tới tầng thứ 6. Tầng thứ 5 còn có tới 3-40 người. Hiện tại ta mới ở tầng thứ 3. Trời ạ, những gia hỏa này quả thực đều biến thái sao? Bọn họ là đệ tử nội viện. Chúng ta làm sao có thể so sánh được với bọn họ?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 Người ta cũng xông lên từng chút từng chút một, không phải ngay từ lúc đầu là có thể không hạn chế sát hạch. Người nói lời này, cũng quá vô chi đi. Lúc này ở trong đại sảnh, không ít các học viên đều đang bàn luận ầm ĩ. Ta nhổ vào. Cửa thứ sáu, những gia hỏa này còn là người sao? La Thành cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tầng thứ nhất là một thể tinh thần. Tầng thứ hai là hai thể tinh thần. Tầng thứ ba là bốn thể tinh thần. Tầng thứ tư là tám. Tầng thứ năm là mười sáu. Tầng thứ sáu là ba hai người. Nói cách khác, 9 người có thứ hạng cao nhất này ở trong tháp thí luyện có thể giết chết 16 thể tinh thần có thực lực tương đương với bản thân. Đây còn là người nữa sao? La Thành đã hoàn toàn khiếp sợ tới mức ngây người. Hắn không có cách nào tưởng tượng được. Đây là một loại thiên phú. chương 840, tấm bia đá xếp hạng, hay còn có người đứng thứ 8 lại là thiếu gia mộ dung vần vũ. Thiên phú của mộ dung thiếu gia, quả nhân kinh người. La Thành thì thảo tự nói. Trước đây La Gia chính là thuộc hạ của mộ dung gia.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 Mà những người đang ở gần Diệp Huyền nghe được hai người này nói chuyện với nhau, cũng vội vàng tránh ra, giống như trốn tránh rắn rết. Diệp Thiếu chính là Diệp Thiếu, khi phách không tầm thường. Ngay cả học viên cũ đều phải sợ chúng ta. La Thành thở dài nói. Trương Liệt ở một bên lau mồ hôi lạnh. La Thành, bọn họ không phải sợ chúng ta, mà là sợ gây phiền toái trên thân. Ách, là như vậy sao? Ha ha, như nhau, như nhau. La Thành có chút lúng túng nói. Diệp Huyền thật ra không có biểu tình gì. Hắn vẫn thích sự yên tĩnh.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 Người này tên là Hầu Phi, nghe nói là người đứng thứ hai trong lần sát hạch nhập học khóa này, độ cao của hắn ở trên bia lưu danh là 69 thước. À, độ cao này thật kinh người, cho dù là ở trong nội viện, cao hơn hắn cũng lác đác không có mấy người đâu. Đáng tiếc, mười tháng thứ nhất hắn đã muốn gia nhập nội viện, ý nghĩ cũng quá kỳ lạ. Nếu như nội viện thật sự đơn giản như vậy, đã không phải là nội viện nữa. Chúng ta sẽ chờ xem, một đám học viên mới không biết trời cao đất rộng sẽ thế nào. Từng nhóm học viên cũ vừa nghe nói như thế, Không khỏi bàn luận ầm ĩ, ra hỏa dám thối. Trường Liệt cũng mím miệng một cái, nói, muốn cùng Diệp Thiếu sau đấu sao, trở lại tu luyện thêm mấy năm lại nói tiếp, Có ý tứ. Diệp Huyền lại mỉm cười. Ngay vào lúc này, một học viên mới sát hạch thất bại, từ trong đó lui đi ra. Tên của hắn, lập tức xuất hiện ở vị trí tầng thứ nhất của tấm bia đá xếp hạng. Đồng thời ở trong rất nhiều học viên tầng thứ nhất, cũng thuộc về một trong mấy người cuối cùng. a, ở tầng thứ nhất của tháp thí luyện, chỉ kiên trì chưa tới mười lần hít thở.